Thâu tiên chỉ đạo, tập 29 Lại nói hứa Đình Vân lúc này Đã khống chế bài thạp bấy rất không chung Thật lâu không thấy Phương Hành đi ra ngoài Trong lòng có chút bất đắc dĩ Nàng lại biết Yêu cầm đều lấy yêu tính làm chủ Kiệt gạo cương điện Dã tính khó thuần phục Phương Hành muốn nhẹ nhàng như vậy Thuần phục kim ô căn bản là rất không có khả năng Đàng nghĩ có cần đi khuyên hắn hay không Lại chật thấy Phương Hành cười ha ha Khống chế con yêu cầm này bay lên Hứa Đình Vân thấy vậy Trong lòng không phải mỉm cười một cái Thầm nghĩ hắn thực sự thuần phục thành công sao Nàng lại không biết Yêu cầm bình thường tràn đầy yêu tính Thần trí thấp Tự nhiên không có thể thuần phục Nhưng Kim Ô lại quen giả thần giả quỷ So với người còn thông minh hơn Hoàn toàn không cần thuần phục Đưa ra điều kiện hài lòng là được Đợi Kim Ô đi tới trước mặt Hứa Đình Vân đánh giá phương hành một cái lại thì hắn đổi một thân đạo bào màu xanh, tính chất bất phẳng, chân đi một đôi giày da thú ngang gối, đầu tóc dài nhưng trắng đen đã lộn, đơn giản dùng thiết hoàn buộc ở sau gáy, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ thành tú, thần sắc hưng phấn, cầm một trong tay một thanh đạn đao, so với hắn còn dài gấp đôi, nằm ngang đặt tại trên hai đầu gối, uỳ phòng lẫm lẫm, Cởi lên kim ô, một thân kim vũ cũng rất xinh đẹp, chính là phần lớn địa phương phía trên không có lông. Lộ ra vẻ hết sức quái gì Không dùng khổn tiền tắc Người thật sự thuần phục nó đó. Hứa Đình Vân có chút tò mò hỏi Phương Hành ha ha cười một tiếng Nói Dĩ nhiên Dùng tình cảm để cảm hóa nó đấy Thế dưới kim ô lập tức quay đầu khinh bỉ Nhìn hắn một cái Phương Hành cũng nước mắt nhìn nó một cái Đi thôi Ta đã hỏi vị trí của bọn họ rồi Hứa Đình Vân nhẹ nhàng mỉm cười Không hỏi nhiều nữa Sau đó bạch hạc dưới chân kêu vang một tiếng Nhanh chóng bay về phía trước Phương hành cũng hăng hái bừng bừng Lúc ấy lần đầu cưới kim ô Chính là chạy trốn Không có cẩn thận thể nghiệp Hôm nay cảm giác tư vị khác biệt rất lớn Hứa linh vân trong thời gian ngắn Bay ra trăm trường Đại đào hướng về kim ô vỗ bố mừng Quát đẹp Giá Kim ô nóng nảy kêu lên Ta không phải là ngựa của ngươi Phương hành vội vàng chấn an À đúng đúng đúng Thực sự xin lỗi, ngươi là chim của ta Kim mô giận dữ, quát lên Mẹ nhà ngươi, ta lừa bạn với ngươi Trên không trung Mình đang muốn quay lại mổ phương hành Muốn tạo phản sao Phương hành cũng giận dữ Giờ quả đấm, cùng nó đánh nhau Bù một tiếng Một người một quả trên không trung Đánh nhau quay cuồng Hứa linh Vân đã bay ra mấy trăm trường Lại thấy phương hành không nghe theo tới Quay đầu nhìn lại Thì hắn cùng với Kim ô đang đánh đầu, không khỏi lắc đầu, nói Ta cũng đã nói yêu cầm không dễ dàng thuần hóa như vậy mà. Lúc này chúng đại tử Thanh Vân Tông cũng không trực tiếp chạy tới nơi phòng ấn, mà là đang du tàu ở trong loạn hoang sơn, săn giết yêu thú, không có biện pháp. Lần này trước khi tới, truyền pháp trưởng lão các cốc cũng đã nói Loạn hoang sơn hành trình mặc dù là lịch luyện, nhưng coi như là tông môn cho bọn họ một lần cơ hội thu thập tài nguyên, toàn bộ yêu đan linh dược, Tông môn cũng sẽ không lấy, lưu lại cho mình. Lúc này chúng đệ tử thanh vân tông cũng không trực tiếp chạy tới nơi phòng ấn, mà là đang du đắng ở trong loạn hoang sơn, săn giết yêu thú, không có biện pháp. Lần này trước khi tới, truyền pháp trưởng lão các cấp cũng đã nói, loạn hoang sơn hành trình mặc dù là địch luyện, nhưng có như là tông môn cho bọn hắn một lần cơ hội thu thập tài nguyên, toàn bộ yêu linh đan. tông môn sẽ không lấy, lưu lại cho mình. Cũng tức là nói, tông môn đưa ra một cơ duyên lớn lao. Nhưng có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên Đều xem về bản thân người Trên một ngọn núi thấp Hạt vĩ sư Đầu có xích lần Đầu sư tử đuôi bộ cạp lười biến đi ra Nó thân dài chừng ba trượng phần phất một đầu cự tưởng Đây cũng là một yêu thú nhất thất dài Xem ra khóe miệng có máu tanh Tựa hồ vừa trải qua một bữa ăn Đang muốn lời biến trở lại trong hoạt động của mình Nhưng mà bỗng nhiên Trên cổ của nó Bộ lông kích trường lên Dựng đứng như là chồng Cũng ngay lúc này, bỗng nhìn có một người quát lên. Tế kiếm! Sư một tiếng. Loạn hoang sơn, hơi mời đạo kiếm quang bay ra đan vào thành lưới, cản trở đường lưu của nó. Tòa yêu liên! Thành âm kia lại vang lên lập tức có bốn bóng người vọt ra, cầm hai sợi xích hồng, tốc độ bay nhanh đến vòng quanh hạt vĩ sư. Lập tức đem nó trói lên, trên xích sắt trôi lên một hồng quang. Hạt vĩ sư cứng rắn, lân bì, Lập tức phát ra thanh âm bị nướng cháy Nó đau giống to Dưới cơn cuồng nổ Đôi bọ cạp vung Hướng bên trái một người đâm đi Thần cơ nỏ Âm thanh kia vội quát Siêu siêu siêu Ba đạo bạch quang Từ sau loạn thạch bắn ra Tròng chốc đắt ghiêm vào trên cơ thể của hạt vị sư Hạt vị sư gào thết một tiếng Thân thể mãnh liệt được Quẩy người một cái Chắn nạn ngã xuống đất. Xong vào lúc này Tên đệ tử bên trái kia Cũng lớn tiếng kêu thảm chết lại thấy trên cánh tay phải của hắn xuất hiện một cái hắc độc bên trong không ngừng sông ra máu đen, ngay cả tay áo cũng ướt, khuôn mặt kinh hoàng, kêu la không ngừng, lại là hạt vĩ sự lúc chúng tiền đồng tới đã đả thương hắn. Sau loạn thạch, một đoạn một người nhảy ra thật nhanh, gương mặt đàng hoàng lộ ra thần thái lo lắng khẩn trương, đi tới trước người đệ tử này, tay đè lên vai phải, rồi sau đó kiếm quang chật bé đem cánh tay phải của đệ tử chém xuống hắn bồi thuốc thật nhanh cho đệ tử này trong miệng anh này nói lưu sư đệ trách ta đều là tại ta mấy đệ tử khác cảm giác hưng phấn vì thành công sản thiết hạt vĩ sư ở trong nhèm mắt biến mất cũng kinh ngạc nhìn cảnh này đám người kia chính đã đoán trần cốc đệ tử mà người phía phát hiệu lệnh lại là ngô tương đồng phương hành bị thương chưa lành được hứa đình vân hộ pháp bế quan ngô tương đồng vốn định dẫn dắt đoán trần cốc đệ tử Cùng nhau đợi chờ phương hành xuất quan Lại bị tiêu kiếm mình nhẹ nhàng khiển trách mấy câu Nói không nên bởi vì một người Mà làm chết lại nhiệm vụ Trước mắt chạy tới nơi phòng ấn Gia tăng phòng ấn yêu vương mới là đúng đắn Vì vậy đoán chân cốc đệ tử không thể làm gì khác đánh theo đại bộ phận nhân mã cùng nhau tiếp tục đi tới Nhưng tiêu kiếm mình đám người vốn không trực tiếp chạy tới nơi phòng địa Mà là trên đường Một đường sân xích yêu thú Một bên từ từ đi tới Đối với chuyện này đoán trần cốc đệ tử cũng không có gì nghị, muốn săn giết thì săn giết, dù sao các đệ tử đoán trần cốc cũng không có giàu có, hết lần này tới lần khác, bởi vì chuyện phương hành, để nói bị tiêu kiếm bình như là thiên lôi sai đồ đánh đó, chèn ép đoán chân cốc đệ tử. Bình thời kết vương săn yêu thú, cho dù là đoán chân cốc đệ tử có xuất lực, cuối cùng cũng phân không có gì cả, thế là ăn mấy lần thiệt thòi, Ngô tương đồng cũng chịu không được nữa, dứt khoát dẫn đoán chân cốc đệ tử một mình đi ra ngoài săn yêu. Chỉ bất quả hắn cũng không có thực lực như là phương hành, vì vậy lựa chọn đoán trên cốc đệ tử am hiểu nhất, một loại phương pháp dành yêu, chính là mai phục. Sau đó lại tính toán, thông qua pháp khí phối hợp, ở trước lúc yêu thú kịp phản ứng, liền đem nó đánh chết. Chỉ bất quá, ngay cả hắn đã cẩn thận vô cùng, vẫn không tránh được xuất hiện thương vong. Đệ tử cụt tay này đã là người thứ ba bị thương rồi. Hôm nay, hôm qua, lại càng có một người bị yêu thú vô đến mà bỏ mạng. Phương tiểu sư huynh có ở đây thì tốt quá. Ngô Tương Đồng bằng bó vết thương cho đệ tử cụt tay, trong bụng không khỏi than nhẹ. Vào lúc này, có cao thủ tọa chấn tác dụng đã thể hiện rồi. Nếu là phương hành ở chỗ này, dựa vào phản ứng cùng thực lực quán hắn, rất có thể giữ được cánh tay cho đệ tử này. Thậm chí là nói, vừa thấy yêu thú nguy hiểm, không chừng một mình hắn nhảy ra chém giết. Dù sao thực lực chám yêu thú lục dai, như là cắt cỏ kia, không phải là chuyện đùa. Hạt vĩ sư đã bị trọng thương Chỉ còn một hơi tàn Ngô Tương Đồng băng bó cánh tay đệ tử bị thương xong Đang muốn phân phó người khác đem yêu thú này giết chết đấy đàn Nhưng cho thấy cách đó không xa Một đạo thân ảnh đi tới Kiếm quang bảy vút Trong chút đát chấm lên cổ họng của hạt vĩ sư Đem nó một hơi Cuối cùng kết liễu Đồng thời cười to <cười> Lại kiếm được một cái yêu đàn thất dài Ngô Tương Đồng quay đầu lên thấy người tế đạp phi kiếm đương nhiên đó là thần kiếm. lúc này thần kiếm bộ dáng tự đắc, trêu trên mặt nụ cười thần thái phi dương, kiêu khích nhìn Ngô Tương Đồng, giơ tay gọi phi kiếm trở về. Ngô Tương Đồng mặt lộ vẻ giận dữ, quát đi: Thần kiếm thân sư huynh, ngươi có ý gì? Thần kiếm cười nói: gặp được yêu thú, người người đều có thể chém, mọi người đều bằng bản lãnh, ai giết nó, yêu đan thuộc về người đó. Ngô Tương Đồng tức cơ hồ không nói ra lời. Bỗng nhìn hết đến Nhưng rõ ràng nói là chúng ta đã thương Thân kiếm cười lại nói Chúng ta <cười> Thành vân tông đệ tử Nhiều người như vậy cũng tiết loạn hoang sơn Đồng thời tâm hiệp lực chảm yêu Làm sao để chưa rõ ràng ai xuất thủ Ai không xuất thủ chứ nếu kiếm mình dù hình đã lập ra quy cổ Cũng miễn cưỡng đi tranh đoạt, Ai chấm giết yêu thú cuối cùng để phân chưa sở hữu Ta cũng không biết chuyện khác Chỉ biết một kiếm cuối cùng chính là ta Thân kiếm ta chém Nghe hắn nói ra 3 chữ Tiểu kiếm mình, ngô tương đồng nhất thời tận dữ Mấy ngày qua tiêu kiếm mình để ý thân phận Cũng không trực tiếp nhắm vào đoán trần cốc Ngược lại mấy người đệ tử thân kiếm cầm đầu Không ít người mang sang nghĩa quán Đi chèn ép đoán trần cốc đệ tử Nhưng dù Tiểu kiếm mình không trực tiếp nhắm vào Thì ở đoán trần cốc đệ tử cứ bất bình Hắn nhàn nhạt, nhạt mấy câu Lấy đại cục làm trọng Cũng đem đoán trần cốc đệ tử ép nói không xa lời phía trước mấy lần Ngô Tương Đồng cũng đã nhường rồi. Dù sao hắn không dám đắc tội Tiêu Kiếm mình, cũng không muốn đắc tội. Nhưng lần này hạt vĩ sư lại là Lưu sư đệ cùng một cánh tay đổi lấy, hắn làm sao lại cam tâm chấp tay nhường cho? Vì thu diệt con yêu này, đoán Trần Cốc Lưu sư đệ mất một cánh tay, kính xin thân châu huynh đừng nên bức bách. Ngô Tương Đồng cuối cùng cưỡng chế lửa giận, lạnh giọng mở miệng, hy vọng thân kiếm sẽ lui một bước. Thân kiếm gần ra, hơi lộ ra vẻ do dự. Xong đúng một lúc này, bỗng nhìn Lưu Sư Đệ cánh tay bị thương tức giận quát lên Thần kiếm, người yêu kiếp chúng ta như vậy, chẳng lẽ không sợ Phương Tiểu Sư Huynh chạy tới đây đòi lại công đạo cho chúng ta sao? <cười> phương Tiểu Sư Huynh. Thần kiếm trên mặt, hốt nhìn hiện ra một tia hận ý, nói. <cười> hắn ba ngày thời gian không đuổi theo, còn không biết là bị thương thành hình dáng ra sao? hơn nữa hắn đã đắc tội tiểu kiếm mình sầu hình, còn có thể lo cho các người sao? <cười> các người đến bây giờ còn không hối cải, các người đã đem tiểu quỷ này thành cái cây cứu mạng sao? vậy yêu thú này ta muốn chắc rồi, có bản lĩnh thì toán tới tìm đòi đi. vừa nói vừa bước dài, hướng hạt vĩ thư trộm tới. thần kiếm, người dám? dù người thành thực đến đâu cũng nhịn không được rồi. ngô tương đồng quát đớ một tiếng, trong tay nhô thêm một cái cần công, hai mắt hàm hòa lườm thân kiếm. phương hành không có ở đây. Hắn đã chính là thủ lĩnh của đánh trần cốc Vô luận như thế nào cũng sẽ không dễ dàng Tha thứ cho thân kiếm Đem yêu thú cấp đi Hơn nữa Hắn dù sao cũng là linh động lục trọng Thân kiếm chỉ là linh động ngũ trọng đình phong Lại thêm trong tay có pháp khí cao cấp Cũng không sợ hắn thần kiếm sợ hồn Trên mặt có e sợ Bằng vật thực lực chân tránh Hắn cũng không phải đối thủ của ngô tương đồng Bất quả nghĩ lại Sau lưng mình có chỗ dựa Khi thế tầm lên Cười lại nói <cười> Ngô tương đồng Người muốn làm trái lời dặn của Tiếu Kiếm Minh Sư Huynh sao? Ngô Tân Đồng sắc mặt trầm xuống Vừa muốn trả lời Đã nghe có một người nói Ai muốn làm trái lời của Tiếu Kiếm Minh Sư Huynh? Lại thấy ngoài mười trưởng, Một đám thanh vân tông đệ tử đi tới Cầm đầu lại là Thư Văn Cúc Dẫn đầu đệ tử Bì Quân Tử Cùng với Sơn Hạ Cúc Dẫn đầu đệ tử Phong Thành Vị. Bì. Bì Quân Tử thấy thần kiếm cao mày nói Thần sư đệ Tiếu kiến mình sưu huynh nói bên cạnh phát hiện dấu vết một đầu yêu thú cửu sai Bảo chúng ta liên thủ bố trí mai phục Dẫn yêu thú ra ngoài Người không đến hỗ trợ ở chỗ này làm gì Thần kiếm chính là đệ tử Thư Văn Cốc Lại không nghe hiệu lệnh quán Cho nên hắn có chút không vui Ngô tương Đồng thấy vậy Tiến đến một bước nói Bị sư huynh Ta đang muốn tìm ngươi Vừa rồi đoán trên cốc đệ tử liên thủ đánh chết đầu hạt vĩ sư này Lệnh sư lại nhảy ra Đoạt yêu thú của chúng ta Kính xin mình gi Bị quân tưởng như vậy, sắc mặt nhất thời có chút không vui, hướng Thần Kiếm nhìn tới. Cũng ngay lúc này, Phong Thanh Vi bỗng nhiên nói, "Một bình hắn làm sao đoạt được yêu thú của mấy người các ngươi? Tiểu Kiếm huynh sư huynh không phải đã nói rồi sao, ai cuối cùng giết chết yêu thú, yêu đan sẽ thuộc về người đó. Còn tranh giành cái gì chứ?" Thần Kiếm về mặt vui mừng, vội vàng hướng Phong Thanh Vi nói, "Phong sư tỷ nói đúng, Tiểu Kiếm huynh sư huynh thực sự dặn dò như vậy, ta cũng chính là theo như Tiểu sư huynh dặn dò để làm." vừa rồi chúng ta đã chém ra một kết trí mạng Đem yêu thú giết chết Nhưng mà đoán chân cốc đệ tử không chịu đem yêu thú rào ra Luân mồm nói về đại phương hành làm chủ Đây cũng là để thiếu kiếm bình huynh ở chỗ nào Ngô Tân Đồng cũng vội nói Phong Sư muội Đừng nghe hắn nói nhảm Rõ ràng là hắn muốn cướp yêu thú của chúng ta Phong Thành vì ánh mắt đảo qua Đoán chân cốc đệ tử Phật út vô cùng Cùng với thần kiếm dừng dương rắc ý Thu hết vào mắt Làm sao có thể đoán không được xảy ra chuyện gì Bất quá Thần kiếm ở trong miệng nhắc tới phương hành Nhất thời làm cho nàng đang nhớ lại tiểu quỳ ghi tờm này Ngày tiếp theo chính là đoán chân cốc đệ tử không vừa mắt Hơn nữa tiểu kiếm mình cũng đã nói Ai giết chết yêu thú Thì yêu đan thuộc về người đó Trong lòng đã có quyết định Bị sư huynh Đối với chuyện này Người đánh giá thế nào Bị quân tử cười nói Đã có phong sư muội chỗ này Hết thầy đều theo lời của phong sư muội phân phó Phong thành vi ngày ra Không ngờ thân kiếm rõ ràng là đệ tử Thư Văn Cốc Bị quân tử lại hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm Lại nghĩ Bị quân tử là người thông minh Thấy trong phương một người đưa ra tiếu kiếm mình Một người đưa ra phương hành Hai người kia hắn đều không muốn đắc tội Liền toàn bộ giao cho Phong Thành Vi Bất luận nàng quyết định như thế nào Chính mình tóm lại sẽ không đắc tội bên nào cả Phong Thành Vi không nghĩ nhiều như vậy Lạnh lùng cười một tiếng Nhìn về phía ngô tương đồng Ngô sư huynh Tiếu sư huynh quả thực đã nói như vậy Chúng ta không thể trái lời của hắn, người như là yêu thú này đi, lần sau bắt được yêu thú, hạ thù tốt nhất là mau một chút. Thật là quá mức. Ngô Tương Đồng nghe vậy sắc mặt đại biến, đại tử đoán chân cốc càng xúc động phẫn nộ kêu to, còn có người lấy ra pháp khí. Ngay cả Tần Hạnh Nhi đứng trong đám người, cũng nhấn mày muốn mở miệng nói chuyện. Bỗng nhìn, một người kéo đếch tay áo của nàng, lại là Lưu Hắc Hồ, hướng nàng khẽ lắc đầu. Hai người bọn họ vốn vạn phần cảm kích ơn cứu mạng của Phương Hành. Chẳng qua là sau khi Phương Hành không chết, lòng cảm kích đã hơi phai nhạt nhất phần. Lại thấy tiểu kế mình cùng với Phương Hành nhấc đến ân oán sống chết, lòng cảm kích lập tức phai nhạt ba phần. Mà hôm nay, Phương Hành bị thương, chẳng biết lúc nào mới lành lại. Huống chi người cũng không ở chỗ này, tiểu kế mình thì đang phụ cận, càng sẽ không thay đoán chân cốc để tử ra mặt. Hai người bọn họ dù sao cũng là người thông minh, luôn sẽ làm ra một chút lựa chọn tự thân tự nhận là chính xác nhìn thấy đoán trần cốc đệ tử vẫn độ thần kiếm sắc mặt không khỏi biến đổi không nhịn được đưa về phía sau phong thành vì cũng khẽ biến sắc nhưng bước đến trước một bước quá đến các người muốn tạo phản sao đoán trần cốc đệ tử thu hồi pháp khí ngô tương đồng bỗng nhiên nghiêm nghị quát đến chúng đại tử đoán trần cốc nhất thời hai mặt nhìn nhau bất quá ngô tương đồng uy nghi một chỗ này vẫn bắt ác sĩ thu hồi pháp khí Ngô Tương Đồng chuyển hướng phong thanh vì nói phong sư bội người không phải là dẫn đầu đoán trần cốc chúng ta cũng chưa nói tới cái gì là tạo hay là không tạo phản điều cái mình sư huynh nói chúng ta tự nhiên không dám dị nghị yêu đan này người muốn lấy gì thì đem đi đi bất quá chờ Linh Vân sư tỷ cùng với Phương Tiểu Sư Huynh tới ta tự nhiên sẽ đem việc này bẩm báo cho bọn họ Lưu sư huynh cánh tay này vốn sẽ không thể nào mất không như vậy được phong Thành Vì thấy Ngô Tân Đồng thối lui, trên mặt có chút đắc ý. Nhưng nghe câu nói kế tiếp, trong lòng có chút không được tự nhiên. lạnh giọng nói, Chờ bọn hắn, người đây là nói tiếu kiếm mình xuôi xử lý không công chính sao? Ngô Tương Đồng không đáp, xoay người lại hướng đoán trên cốc đệ tử nói, Thù pháp khí, chúng ta đi. Đệ tử đoán chân cốc trên mặt đều có chút vật quất. Ở tông môn nhiều năm như vậy, đã sớm sáng tỏ quy tắc y mạnh hiếp yếu ở trong tông môn nhưng lần đệ tử bị người ta ăn hiếp như vậy là lần đầu tiên trong bụng cũng đầy cơn giận dữ. <cười> một đầu yêu thú thất giai như vậy ít nhất có thể bán 4.000 khối hạ phẩm linh thạch. thần kiếm ha ha cười rương rương đáp ý tiến đến thấy nàng. phong thành vì thấy bộ dáng của đoán trần cốc đệ tử cũng cảm giác chuyện này có chút lớn rồi. tựa như là có lẽ không chỉ có vấn đề một yêu thú mà là liên hệ đến tôn nghiêm của đoán trần cốc đệ tử. nàng mặc dù hận phương hành Nhưng cũng không muốn đem cả đoán chân cốc đệ tử đắc tội. Trong đồng hơi có chút hối hận Bất quá việc đây nước này, Làm cho nàng nói xin lỗi cũng là tuyệt đối không thể. Hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói. Làm như vậy, có chút quá mức hay không? Có người thấp giọng nói. Lại là Tê Hà Cốc đệ tử. Các nàng là một đám tồn tại đặc thù. Bởi vì có hứa linh vân, Cho dù điều kiếm mình đối với các nàng cũng khác khí, Hơn nữa Tê Hà Cốc truyền pháp dư tôn thanh điều trường lão, nổi danh bao che đệ tử, vì vậy cũng dưỡng thành tính tình to gan cho các nàng. đúng là có chút quá đáng. vị lưu su kia đã mất một tay rồi, đi đưa choãn một quả chỉ huyết đan đi. các nàng bàn luận xôn sau nhất thời để cho sắc mặt của phong thanh vi có chút không vui. ở chỗ này bố trí mai phục sao? một con yêu thú cửu dây hẳn là yêu thú mạnh nhất loạn hoang sơn rồi. địa phương này sẽ không có chút cơ kỳ đại yêu thú xuất hiện. cho dù xuất hiện, sinh ra thần khí hẳn cũng là sớm rời đi. Như vậy, yêu đan của một yêu thú cửu dai Ít nhất cũng đáng giá hơn ba vạn linh thạch Có thể tính là một bút thu hoạch lớn rồi Chẳng qua là Mọi người tu cẩn thận một chút Bị quân tử cùng với Phong Thành Vi ở lên cận Lựa chọn địa hình thích hợp rồi phân phó Phong Thành Vi gật đầu Phân phó Sơn Hà Cốc Đệ Tử Cứ địa địa hình, bày pháp trận Mà Thư Văn Cốc Đệ Tử Đã ở trong pháp trận Khắc xuống từng đạo ký hiệu Tăng cường pháp trận uy lực Cũng khiến cho pháp trận có khả năng trói buộc Sau đó Phòng thanh vi ở giữa pháp trận Lấy ra một cái đỉnh, Sau đó đem máu yêu thú chuẩn bị trước Sau đó thả ra một viên mặc đan vào Có mặc đan chẳng những yêu thú cửu dài sẽ bị đưa tới Những yêu thú khác trừ sợ cũng sẽ tới không ít Mọi người nhưng phải cẩn thận một chút Thu hoạch một lớp yêu thú này Chúng ta có thể chạy tiếp phòng ấn Đem nhiệm vụ hoàn thành Sau đó trở về núi rồi Phòng thanh vi làm xong chuẩn bị Nhẹ nhàng thở ra nói Bỉ quân tử bật đầu nói: "Đáng tiếc không có pháp khí đoán trên cốc tường trợ, uy lực bất yếu đi một chút." Phong Thanh Vi cười lại nói: "Hừ, có Tiếu Kiếm mình ngồi ở đây, cần gì đám phế vật kia chứ?" Bỉ quân tử cười cười, không nói lời nào, xoay người dẫn Thư Văn Quốc đệ tử trốn đi. Hắn bình thời biết Phong Thanh Vi, trận pháp thành tựu không kém, đầu óc cũng rõ ràng, song lúc này giống như là thay đổi thành người khác, tựa hồ có Tiếu Kiếm mình thì toàn bộ thần hồn của nàng đều ở trên người quán, chính mình ngay cả đầu óc cũng không chịu động. Phòng thành vị cuối cùng để cho Tê Hà Cúc đệ tử hướng bên trong đỉnh để mấy viên đan dược tăng cường, sau đó cùng với các nàng ẩn dấu định. Không lâu lắm, máu yêu thú bên trong đỉnh bỗng nhìn sôi trào. Từng đạo máu tanh kèm theo một loại mùi thơm hát đặc biệt của linh dược tiêu tán. Loại mùi vị này ngưng mà không tiêu tán, mặc dù bay ra hơn vài trượng rạm, vẫn vô cùng nồng nặng. Yêu thú trong núi người thế mùi vị này lập tức có chút kích động. Phẳng phất người nghiện thuốc lá, người thấy mùi thuốc táo bạo bất an, sần sần rục động. Có khoảng gần trăm con yêu thú tràn vào sơn cốc, từ tứ dài đến thấp dài đều có. ở quanh đỉnh đều mạng cắn xé, chém giết. Chính là vì gần hơn một chút, người ở bên trong đỉnh tỏa ra khí huyết mùi. Mà thành vân tông đệ tử thì kiên nhẫn ẩn núp, mặc cho yêu thú chém giết lẫn nhau, bọn họ mừng rỡ như là chờ yêu thú chém giết không sai biệt lắm sẽ đi nhặt yêu đan. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là nhân vật chính bọn họ đang chờ đợi vẫn còn chưa xuất hiện. Một trận chém giết này đã tiến hành một nửa, đột nhiên trong núi rừng nơi xa có một tiếng gào thét sục sôi, chấn tuyệt núi rừng, yêu thú xung quanh, đột nhiên nhất tề dừng lại động tác chém giết, mọi người lạnh run lạnh run, mà thanh vân tông đệ tử trốn ở xung quanh, nhất tề sắc mặt sùi lên, tim đập rộp lên, cẩn thận gấp bội rồi. Mà trên đỉnh núi cự lì nơi này 4 năm dặm Điều kiếm mình khoanh chân ngồi Thiết ưng đứng ở bên cạnh hắn Lấy thân phận của hắn Tự nhiên sẽ không sống đệ tử Ẩn thân trong thạch loạn Vì vậy hắn lại tới chỗ này Đợi đến yêu thú cửu dai tím vào vòng vây Mới chạy tới cho nó một kích chí mạng Dâm một tiếng Đột nhiên Trong rừng núi mà thanh vân tông đệ tử mai phục Từng đá núi vỡ buộn vang lên liên tiếp cự mộc chọc trời Lần nữa đổ xuống khoái bụi tràn ngập, kinh đệ kinh thiên động địa, xa xa đến gần, rất nhanh tới sân cốc phụ cận, sau đó mặt đất đột nhiên nổ tung, giống như là dưới đất trôn 100 tấm phát hỏa phù, phi thạch kích bay mọi nơi, tựa như là mưa. thậm chí có mấy đại tử thanh vân tông ở tương đối gần cũng bị chút vết thương, chẳng qua là cố nén không dám động. dưới mặt đất có tiếng thình thịch, có một quái vật như là quái thụ chui ra, toàn thân ngâm đen, sáng bóng như là kim khí, thân thể rộng rãi hai bên sinh trưởng vô số cái chân như là lưỡi rào sắc bén, đỉnh chóp có cái miệng ngọn quẩy, vừa ghê tởm vừa kinh khủng, rõ ràng là một con rết khổng lồ, thân dài 10 trưởng, rộng một trưởng, chính là vua của yêu thú trong đoạn hoàng sơn, bản sơn thành ngô. Thành ngô chui ra khỏi mặt đất, thân thể hướng không trung khẽ vùng, thân thể kế tiếp đề cao, khí liều từ thân thể thông qua, nhất thời tạo ra một tiếng rít kinh khủng. yêu thú giữa phần cốc đột nhiên đồng thời ép xuống thân thể, gục xuống mặt đất không dám động. Thành Ngô thân thể khẽ vùng, chụp chúng một con vượn lông vàng, đốt ngón tay khánh khách vừa động đã lao tới một ngụp đèn nuốt vào. Vượn lông vàng trong miệng chi chi kêu loạn, thế nhưng không dám có chút phản kháng, Mà yêu thú xung quanh chỉ là như thế, run rẩy không dám động, giống như là mấy cái bánh bao ở đây biết được một chút, chờ Thành Ngô đi nuốt bọn họ. Thành Ngô nuốt vượn lông vàng xong, tự như là cảm thấy không hợp khẩu vị, thân thể khách khách vàng nền hướng huyết đan đỉnh ở giữa nhất bỏ tới rồi sau đó cái miệng ngọn nguyệt hai cái xúc tua như là roi thịt thở ra ngoài trước tiên ở bên trong đỉnh thử đo xét một chút phát hiện không có gì dị thường đem huyết đan đỉnh cuộn lên rót cả vào bên trong miệng thân thể hưng phấn phát run, văng lên xào xạc bất quá ở thời điểm uống hết đan huyết trong đỉnh nó hiển nhiên là cũng không lưu ý đến trong đó có mấy khối ngọc phù lẽ sáng đại khái đã tưởng là xương cốt trong đỉnh móng trực tiếp nuốt xuống cũng ngay lúc này Phong thành vì bỗng nhiên quát một tiếng. "Động thủ!" Bốn năm đệ tử Sơn Hà Cốc để ra ngoài, chia ra đánh một pháp khí đính tại trên mặt đá. Oanh một tiếng, khắp giữa sơn cốc, đột nhiên linh quang chớp động, sau đó đạo đạo lực lượng cường đại vô hình từ dưới đất dâng lên, lẫn nhau liên lạc, đã thành một cái lưới lớn vô hình đem trọn sơn cốc bao phủ ở trong đó. Rồi sau đó bị quân tử hạ lệnh, Thư văn cốc đệ tử tất cả đều đánh ra từng đạo phù trận. Ngũ thải quang hoa lẫm lẫm từ trên trời sáng xuống, linh quang tung hoành, đem ngụ đem thanh ngu vây ở trong đó. Cùng một thời gian, trong cơ thể thanh ngu đột nhiên đại phóng quang mình, thân thể đột nhiên nổ tung, hắc thủy văng khắp nơi. mấy mai ngọc phù kia chính là phát hỏa phù, đã tại trong cơ thể nổ tung, chỉ một thoáng đã khiến nó bị thương nặng. thanh ngu bị đau, động thân gào thét, đám yêu thú cũng sợ rối loạn lên, buôn tẩu khắp nơi. nhưng mà bị pháp vật vây khốn. Lại là trốn không thể trốn Tất cả đều bị pháp trận trói buộc <cười> Nhất cử thành công Vấn đề còn lại không có gì rồi Chúng thành vấn đệ tử hiện thần Thi truyền pháp thuật Duy trì pháp trận vận chuyển Phong thành vi cùng bị quân tử liếc mắt nhìn nhau Trên mặt đều hiện ra một tia thoải mái Ngay vào lúc này Nơi xa tiếng ưng mình chuyển tới Lại là tiếu kiếm mình đã ngồi trên ưng mà tới Kiếm khí cũng đã tích lũy đầy đủ Xong vào lúc này Thành ngô đột nhiên gạo thét Nửa thân giới hướng dưới đất chui vào Nhanh chóng trầm xuống Bị sư huynh, nó muốn độn thổ ma chạy Phong thành vi kêu to Trốn không thoát Bị quân tử quát lạnh Thư Văn cốc đệ tử ngay lệch Tế thổ phong phù Bá một tiếng Thư Văn cốc đệ tử nhất đề nhảy ra ngoài Đều cầm một cốc hoàng phù trong tay Nhanh chóng dán lên trên mặt đất Sau đó ném linh khí xuất vào Mặt đất trong cốc trở nên rất cứng như sắt Độn thổ thuật của thanh ngô đã vô dụng Thanh Ngô tức giận gạo lên. đột nhiên thân thể mãnh điệp co rụt lại, sau đó mở ra, mơ hồ quang băng sông vào dưới đất. Sau đó bà tức, mặt đất đột nhiên giống như là kịch nhiệt chậm trùng, nhất thời từng cái gai đất cao hơn một trượng, từ mặt đất chùi ra. Vô số yêu thú bị gai đâm vào, địa hình cũng bị thay đổi, ngay cả bát môn căn cơ của pháp trận cũng bị hủy tạm môn. Nó, nó là thổ thuộc tính yêu thú. Phong Thanh Phi quá to, vừa có kinh hãi, lại có vui mừng. Thanh Ngô nếu là yêu thú thổ thuộc tính, yêu đàn sẽ tăng gấp đôi giá trị, nhưng tương ứng, thực lực cũng tăng cường rất nhiều. Thanh Ngô lại cầm đi, lũ yêu thú giữa sân cốc đột nhiên cũng thờ dịp pháp trận bị đột kích, hướng đại từ Thanh Vân Tông vào tới, mà nó hướng ngược lại, nhanh chóng chạy trốn. Trên dưới một chân nhất đệt nhất đề huy động, tốc độ nhanh tới bất ngờ. Màu ngăn nói lại! Phong Thanh Vy nhanh chóng kêu to, nào lúc này cũng chút hối hận nếu có đoán chân cốc đệ tử cùng nhau mai phục gia nhập pháp khí uy lực mặc dù con yêu thú này chính là thổ thuộc tính cũng căn bản trốn không thoát sẽ không thành cục diện như vậy đối diện với thanh ngô lại là tê hà cốc đệ tử vừa thấy thanh ngô lao tới lập tức sợ hãi kêu lên rồi dí chạy loạn khắp nơi lại để thanh ngô không cần tốn nhiều sức đã đào tàu. phong thành vì tức giận kêu to nhưng căn bản không cách nào làm cho đáng nữ đệ tử này đi lều chết ngăn trở mắt thấy thanh ngô sẽ xông vào núi rừng, đột nhiên nơi khe núi xuất hiện một đám đệ tử thanh vân tông ngơ ngác run sợ. phong thần vi định thần nhìn lại, lại là đoán trần cốc đệ tử, thì ra bọn họ, bỏ bị loại ở bên ngoài, nhưng trong bụng như là đưa đám cũng không nguyện đi săn giết yêu thú, đang ở phụ cận nghỉ ngơi, lại không ngờ có một trận ùng ùng đứng dậy nhìn, Dĩ nhiên là thanh ngô lao tới, đoán trần cốc đệ tử nhất định phải ngăn cản thanh ngô, phong thần vi lập tức ra sức hết lớn. Thanh âm xa xa chuyển tới. Đoán Trần Cốc đệ tử nghe thấy, lại được Thanh Ngô cực nhanh, lập tức mọi người sắc mặt đại biến. Mong ngăn cản Thanh Ngô. Bên này, Sơn Hạ Cốc, Thư Văn Cốc, Tê Hạ Cốc mọi người đều hết lớn. Đoán Trần Cốc đệ tử sắc mặt ở trong nhà mắt trở nên cực kỳ quá dị. Thanh Ngô này lợi hại như thế, bọn họ làm sao có thể chống đỡ được. Hay hoặc là, mặc dù có thể ngăn cản, đoán Trần Cốc đệ tử cũng sẽ chết hơn phần nữa đoán trần cốc đại tử nghe lệnh. đang lúc này ngô tương đồng bỗng nhiên trầm giọng hết lớn. mọi người trong lòng không khỏi tâm thẳng, nắm chặt pháp khí. chỉ cần ngô tương đồng hạ lệnh vô luận thế nào bọn họ cũng đều sẽ sống được. dưới loại tình huống này không thể không tuân mệnh lệnh. song đúng vào lúc này ngô tương đồng nói ra nửa câu sau. Phương tiểu so huynh đã nói bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. vừa nói chính mình dẫn đầu bá một tiếng nhảy ra xa ba chặng. Ta chửi con mẹ nó chứ, làm ta giật cả mình. Những đại tử đoán trần cốc khác đồng thời kêu to, chạy đi thật nhanh. <cười> Phế vật. điều kiếm mình lúc này cũng ngự ưng chạy tới, lại thấy thành ngô sắp trốn vào núi rừng, nhất thời tức giận hết lớn, lại đem phong thanh vi cũng mắng. sau đó không dèn suy tư, gào thô một tiếng cả người từ trên đường thiết ưng nhảy dựng lên, trong lòng bàn tay thiết kiếm một kích, đạo đạo ô Quang tương như là trời mưa hừ hừ không rất rơi xuống tất cả đều đánh vào trên lưng của thanh ngô hỏa tình văng khắp nơi quanh một tiếng phần lớn kiếm quang của thiết kiếm bị áo giáp đen nhánh, nhánh bên mặt ngoài thân thể thanh ngô đón đỡ nhưng vẫn có một phần đâm trúng chân xếp cùng với vết thường kỳ trước nhất thời máu đen bắn ra thanh ngô bị đau thân thể vung lên cả thân thể tưởng như là một chiếc roi sắt đột nhiên hướng không trung tiêu kiếm mình quất tới lần này cực kỳ đột ngột Trong chớp mắt đã đến trước người của tiêu kiếm mình Uống Tiêu kiếm mình giống to Bày tay trái đẩy ra Một đạo bình chứng vô hình vung ở trước người Đồng thời ngự ưng đi trốn Bình chứng cơ hội không ngăn cản được mấy thức Đột nhiên nứt vỡ Cũng mày thuyết ưng đã mượn cơ hội bay cao Cũng không trực tiếp đi quất ứng quất trúng Chẳng qua là sợt qua bụng một chút Rơi xuống một chút thác vũ Và mấy giọt máu tươi Xúc sinh Còn muốn chạy sao Điều kiếm mình có chút đau lòng thiết ưng, cầm phấn ít lớn, một kiếm nối tiếp một kiếm chém xuống, muốn đem thành Ngô bức về. Hắn một mình đấu thành Ngô, cùng nắm chắc không lớn, một lòng muốn đem thành Ngô bức về trong phát trận, mượn được chúng đệ tử Thành Vân Tông đem nó đánh chết. Về phần trong quá trình này, Thành Vân Tông đệ tử có chết mấy người hay không, cũng không phải là chuyện hắn để ý tới. Mấy khắc thời gian, cùng thành Ngô qua lại mấy chiêu, điều kiếm mình xuất kiếm toàn nhẫn, thành Ngô đã bị thương chẳng qua là nó vô đến cũng thực lợi hại. Tiêu kiếm mình cùng thiết ưng cũng khó khăn lắm, có mấy lần gặp nạn, song phương tám lạng nửa cân. rồi sau đó thành Ngô tự hồ ý thức được hung hiểm, bỗng nhiên thân thể rụn lên, toàn thân trên dưới thậm chí có đại lượng khói độc phóng ra, trông rất quỷ dị, không tốt. Tiêu kiếm mình vội vàng ngự ưng bài cao, mà dưới đất thành vân tông đệ tử xuống lại kinh hãi, có ba bốn người hút vào khói độc, trong chốc lát là ngã xuống bỏ mình. Những người khác nhất thời sợ hãi, sắc mặt đại biến. Thật nhanh rét ra Mà Thành Ngô mượn cơ hội này, chăm trọng nhất để bới đất, nhanh như tiền chớp xông về núi rừng. Sau đó chỉ thấy khói quần quật đã đất phân liệt, Thành Ngô bắt được một tia cơ hội, đã chui vào mặt đất. Trong núi rừng Ông ong rung động, cây cối khuyên đảo. Không lâu lắm, quy về yên tĩnh. điều Kiếm mình ngự ưng bay trên bầu trời, đã mất tung tích của Thành Ngô, trên mặt hận y mãnh liệt. Một đám phế vật phá hư đại sự của ta tiêu kiếm mình quanh quẩn trên không trung một vòng biết mình ở trên núi không cách nào có thể tìm tung tích của thành ngôn cầm vẫn bay về ưng ở giữa không trung hắn đè xuống mặt đầy tức giận hướng đệ tử thành vân tông hết lớn phòng thành vì đầy mặt xấu hổ thấy tiêu kiếm mình tức giận trong lòng nàng thật thấp thỏm nhưng cũng vào lúc này chợt nghe có một người bực tức hết lớn đoán trần cốc đệ tử các ngươi sợ chết như vậy không biết xấu hổ sao người này mặt đầy lừa giận, nghĩa tránh từ nghiêm chính là thân kiếm phong thành vị phảng phất bị án nhắc nhở trong lòng hoàn toàn tỉnh ngộ mới vừa đoán trần cốc đệ tử liều chết tiến lên ngăn trở còn có hy vọng lưu lại thành ngô nhưng chỉ vì bọn họ nhát gan sợ chết mới làm hại chính mình mai phục thất bại trong lòng hận ý cũng nhất thời dừng liền chạy tới phía trước hèn liền không sai ngô tương đồng đoán trần cốc đệ tử các ngươi sao có thể sợ chết như vậy chứ những người khác có chút ngạc nhiên về mặt khác nhau nhìn đoán trần cốc đệ tử ngay cả tiêu kiếm mình cũng ánh mắt lạnh lùng hướng ngô tương đồng nhìn tới trong mắt lừa giận thiêu đốt ngô tương đồng sắc mặt tái nhợt miệng ngập ngừng nhưng không nói lúc ấy hắn ra lệnh cho đệ tử đoán chân cốc né tránh nhưng hôm nay đối mặt lừa giận của tiêu kiếm mình đám người này lại khó có thể giải thích may mà vào lúc này phương xa phía chân trời một tiếng hạc minh vang lên lại là một sáng một vàng hai đạo phi ảnh nhanh chóng lướt tới càng bay càng gần đã thấy rõ ràng rõ ràng là hai người một hàng đã thấy rõ ràng rõ ràng là một người ngồi trên hàng một người cưỡi kim ô người còn chưa rơi xuống một thanh âm cũng đã truyền xuống con mẹ nó ở trời đã nghe tiếng các ngươi lại nhảy rồi còn lót của ta đâu